No. mở ra cửa sổ. Khung cửa sổ nhìn ra hồ bơi, ánh mắt đẹp buồn thâm thẳm. Căn biệt thự lộng lẫy và đầy đủ tiện nghi cao cấp, nó được thiết kế dành cho Bảo Hân. Bà cô lúc còn sống đã nói thế. Hồ tắm phẳng lặng. Thi thoảng Thu Lan ra bơi bị bẫm ít phút mà thôi. Với Bảo Hân, nơi đó giờ như một biển hồ chết. Mãi mãi cô không còn được xuống đó vui chơi bơi lội. vào nhà đã hơn 10 phút, Thanh Duy im lặng quan sát phía sau lần hơn. Cô thoáng thương cảm cho số phận bất hạnh của Hân. Có lẽ ước mơ cháy bỏng nhất của Bảo Hân là được đứng lên, được đi lại như hồi nào. Cô thà đi trên đôi chân của mình mà sống cuộc sống đạm bạc nghèo nàng. Tiếc là khát khao mãi chỉ là khát khao. Bảo Hân xinh đẹp y như một thi sứ trắng. Thanh Duy nhẹ gọi Chị Bảo Hân, nhanh như cắt, Bảo Hân xây xe nhìn về phía sau, cô miệng cười. Thanh Duy hả, em đến lâu chưa? Thanh Duy hơi cười, đủ thời gian để em chụp được những tấm hình rất thật của chị. Bảo Hân kêu lên, cái gì, em chụp hình chị hả? Hãy xóa đi ngang Duy, chị không muốn thấy mình ngồi một chỗ. Thanh Duy ôm vai Bảo Hân, cô cười nhỏ. là chị em với nhau, em khó khăn lắm mới chụp được tấm hình quá xuất thần như hồi nãy. Em hứa chỉ để ngắm một mình thôi, chị chịu không? Bảo Hưng cắn môi. Ngày trước mẹ chị còn sống, năm nào mẹ cũng dẫn chị đi chụp hình. Ai nấy đều nói chị chụp hình ăn ảnh. Đã ăn ảnh sao này rất khổ. Không ngờ là thật. Gần 4 năm nay chị không còn nhớ đến thú vui đơn sơ đó nữa. buồn lắm. Hà giọng hờn bối rối. Ừm không nhắc chuyện này nữa, chị em mình ra ngoài cho thoáng nhé. Thanh Di nói, "Để em đẩy xe cho chị." Hai người ra vườn nơi có hồ bơi, Thanh Di buột miệng, "Nhà chị có hồ bơi, chắc chị bơi giỏi lắm hả chị?" Bảo Hân cười buồn, "Hồi trước là thế, chị tham gia đội bơi của quận." Con gái mỗi ngày được bơi vài giờ rất tốt cho sức khỏe và vóc dáng. Bây giờ nhìn chiếc hồ, chị vừa muốn đập phá, vừa thấy đau đớn. Gia đình chị tuy không có con trai, ba chị không cổ hủ như người khác. Ba rất yêu thương mẹ. Mỗi chiều ba, mẹ và chị thường cùng nhau bơi, hạnh phúc lắm em ạ. Thanh Di bứt rứt. Em xin lỗi đã khiến chị buồn. Đừng nói thế. Quá khứ luôn sống trong tiềm thức con người, chị không bao giờ hết buồn nếu số phận phải ngồi xe lăn. Chị đừng bi quan như thế, chị đã cố gắng học để có cách sống cho mọi người. Cuộc đời đâu phải một mình chị bị tai nạn. Chị hiểu, chị học vì hồi đó chị luôn tin tưởng vào một người. Bây giờ tất cả đã quay lưng lại với chị, chị không buồn được sao em? Thanh Duy từ tốn Em xin lỗi khi nhắc chị điều này. Anh Phúc không đủ bản lĩnh vượt qua rào cản của gia đình. Anh ấy biết chị tuy tàn tật nhưng chị vẫn có tương lai. Tại sao lại phải sợ hãi tình cảm của mình? Anh ấy thật sự không yêu chị, tốt nhất chị quên ảnh đi. Hiện tại chị đang có anh Giang, anh Giang yêu thương chị chân thật, chị đừng tự làm khổ mình nữa. Bảo Khang thở dài. Cảm ơn em. Là chị nói thế thôi. Chị đã nhận lời cầu hôn của anh Giang." Thanh Duy reo lên, "Phải thế chứ, chị hãy tạo dựng một gia đình thật hạnh phúc, để sau này ai đã coi thường chị, người đó nhất định hối hận đến suốt đời." Bảo hơn nhà giọng, "Chị muốn hỏi em chút chuyện." Thanh Duy vô tư, "Vâng, em hứa trả lời chị những gì em biết." Bảo Hưng chậm rãi. Tại sao em nghỉ việc ở nhà anh Phúc? Phải em vì nhỏ bạn của em không? Thanh Di ngẩn ngơ. Chuyện này sao chị biết? Bảo Hưng cười nhẹ. Thật ra chị không biết mặt em thôi. Việc gia đình bác Hữu thuê người về chăm sóc riêng cho bà nội, chị đều nghe. Kể cả việc 2 năm qua mọi người trong gia đình đều rất quý mến tin cậy em. Bà cụ thương em hơn cả Hoàng Ngân. Lẽ nào bà dễ dàng cho em nghỉ việc?" Thanh Nhi cười, "Chị em mình mới biết nhau, dẫu thế nào em cũng không tránh khỏi tự ti trước gia cảnh bề thế của chị, nên em đã không nói chuyện em làm thêm ở đâu. Chị đã biết thì em không giấu nữa. Em đang phải thực tập ở bệnh viện 3 tháng. Hai tuần đầu em theo bác sĩ đến phòng bệnh nghe phân tích về từng căn bệnh của mỗi người." Và sau đó em bắt đầu vào ca trực như một bác sĩ thực thụ. Em không còn thời gian nên phải xin nghỉ chị ạ." Bảo Hân nhìn Duy, giọng cô thật nhẹ. "Đó chỉ là một nửa lý do. Nếu em không xin nghỉ, bà cụ vẫn để em làm việc. Chị rất hiểu tính cách của bà. Gia đình bác Hữu luôn đầy ắp lòng nhân ái. Tuy nhiên, họ không là thánh." nên bắt họ hy sinh chút tình cảm, ép con trai lấy chị là điều không nên. Chị không trách gia đình bác ấy, hiện tại họ đang là những con người đáng thương." Thanh Di kêu lên, "Chí, sao chị lại nói vậy?" Bảo Hân nhếch môi, "Bởi họ đang bị một đứa con gái tham tiền tham tài lừa dối. Cô gái đó được phụp giới thiệu là bạn gái, mà cụ nói họ sắp đính hôn." Chị không tin, vì ánh mắt của người đàn yêu không thể hờ hững vô tình như kiểu phúc dành cho cô ta. Em cũng ngốc nữa. Thanh Nhi che miệng, "Em không ngờ chị tin tưởng như thế. Vậy là chị biết tất cả?" "Ủa, mà tự nhiên sao chị bảo em ngốc?" Bảo Hân cười nhẹ, "Vì tình cảm bà nội Phúc muốn dành cho cháu dâu là em. Bà cụ chọn em. Em nói đi." Em biết điều này không? Thanh Di cắn môi. Ừ, dạ biết. Biết rồi sao em lẩn tránh? Em giúp Hoàng Mai với lý do gì? Đừng giấu chị. Tuy chị ngồi một chỗ, nhưng để bảo vệ mình, bảo vệ chút tình cảm của mình, chị cần phải luôn biết về gia đình bên ấy. Em nói đi. Thanh Di khổ sở. Em sợ chị buồn. Bá Hân kinh ngạc. Sao lại như vậy? Giọng thanh dị rừ rừ. "Âm chúng ta vô tình gặp nhau qua chuyện chị kể. Em biết chị yêu và đặt tất cả niềm tin vào anh ấy. Em trân trọng tình cảm của chị. Em luôn mong chị được hạnh phúc." "Vâng, em thật bất ngờ khi bà và bác Hằng thẳng thắn nói rõ ý định của hai người dành cho em và chị. Em học y bởi em luôn mong cuộc đời bớt đi nhiều nỗi đau từ thể xác đến tâm hồn." Chị là người con gái dù mới quen đã khiến em cảm phục chị. Em không thể là người tiếp tay cho gia đình anh Phúc xác muối thêm vô vết thương của chị. Em đã bỏ về. Anh Phúc bị bà cụ bắt đi tìm em, muốn em là bạn gái ảnh. Anh Phúc không gặp được em nên anh nhờ nhỏ bạn em giúp ảnh. Ừ thật ra anh Phúc không có ý làm tổn thương chị. Giờ khi ấy bà cụ quá ức lòng nên bệnh huyết áp tăng. Anh Phúc quá lo cho tính mạng của bà nội nên đành phải làm điều ảnh không muốn. Bảo Hưng thảng thốt, "Trời ạ, anh Phúc điên thật rồi. Tại sao phải làm thế để tự làm khổ bản thân? Thà ảnh nói thẳng với chị, chị buồn rồi cũng quên kia mà. Bây giờ để con nhỏ kia đến ở trong nhà, sự việc sẽ thế nào nữa? Rõ là điên mà." Thanh Di thở dài, Ừm thật ra em cũng nghĩ như chị nhưng anh Phúc bị bà cô bác phải giới thiệu được bạn gái nếu không bà sẽ giúp anh tìm vợ. Anh Phúc rất sợ bà nội buồn, bị tai biến. Anh còn sợ cả cô gái mà bà anh nói sẽ cưới cho anh. Anh ấy đành chọn cách nhờ bạn em. Nghĩa là trước đó họ chưa quen nhau. Thanh Di gật đầu. Dạ, à thật ra Em nghĩ bạn em cần tiền trang trải việc học nên nhận lời giúp ảnh. Bù lại anh ấy cho nó chút tiền. Em không ngờ sự việc lại đi xa hơn suy nghĩ của em. Bảo Hân đắng ngắt. Còn đường đó là do họ tự chọn. Từ nay chị hoàn toàn không bận tâm về anh Phúc nữa. Chị sẽ làm đám cưới. Có vội quá không chị? Chị yêu anh ấy không? Bảo Hân cười nhẹ. chị đã để phí thời gian vào thứ không thuộc về mình. Cố Lăng Xa đỗi bắt một cái bấm, trong khi anh Giang yêu chị nhiều hơn cả Phúc. Chị bắt đầu viết nhớ mong và lo lắng mỗi khi anh Giang đi xa. Tình yêu của chị dành cho anh Giang nhất định sâu hơn, đậm thắm hơn những cặp tình nhân khác. Em biết vì sao không? Thanh Nhi lắc đầu. Em chưa yêu nên không biết gì chị ạ. đơn giản, vì trước khi tình yêu của chị lên ngôi, chị và Giang đã một thời gian dài là bạn tri âm tri kỷ của nhau. Thanh Duy cười, vậy thì em yên tâm rồi. Bảo Hân chợt hỏi, em ở trọ một mình hả? Dạ, tiền trọ vẫn như cũ, nhưng em chưa muốn tìm người ở chung. Bảo Hân cầm tay Duy, nhà chị êm ấm quá, hay là Duy đến đây ở với chị? nhà chị còn rất nhiều phòng trống. Vì chối ngày, em quen sống đơn giản rồi. Thời gian em học còn những 3 năm, chị và anh Giang sẽ cưới nhau, em không muốn hạnh phúc của chị có chút lận cận vô tình. Thi thoảng rảnh em qua thăm chị, chị cho em ăn ké bữa cơm là đủ rồi." Bảo Hân xúc động, "Em quả là người con gái tốt, chị có phước lắm mới quen được em." Hay mình kết nghĩa chị em nhé. Em thích lắm. Ừ như là chị em rồi á, chị cũng không được bắt em dọn về đây á. Bảo Hằng gật đầu. Cảm ơn em. Chị tin vào người đàn ông của mình, nhưng chị không ép em nữa. Có được cô em gái như em, chị vui lắm. Từ nay chúng ta hãy yêu thương nhau nghe em. Em đừng đi làm thêm nữa. Năm sau chị mở nhà thuốc, em phụ chị là được. Thanh Di ôm vai Bảo Hân, cô thấy ấm lòng, từ nay cô có thêm người chị gái, coi như ông trời đã bù đắp cho cô vì sự ra đi của Hoàng Mai. Ở cuộc đời này, hãy biết trân trọng tình người với người. Làm được điều đó là Di đã thấy mình may mắn và hạnh phúc rất nhiều. Cô ăn cơm tối với Bảo Hân rồi mới ra về, một bữa cơm ngon ấm áp tình yêu thương. Thanh Di đang khám bệnh cho một bệnh nhân chờ mổ tim. Tim bệnh nhân đập rất nhanh và mạnh, chân tay thì sưng phù do chứng suy tim. Bệnh nhân khó thở liên tục. Cô từ tốn nói với cô điều dưỡng: "Chị Kim Hoa, chị lấy oxy cho bệnh nhân thở đi." Kim Hoa nhanh chân chạy về phòng y cụ. "Bác sĩ thì anh hỏi gì?" "Em cho bệnh nhân thở oxy ạ, đã hỏi ý kiến bác điều chưa?" Hanh Di về giật. Bệnh nhân rất mệt, khó thở, mình cần chăm sóc bệnh nhân trước chứ ạ. Sao phải hỏi bác sĩ Triệu, em không hiểu. Thì anh cười cười, vì bác sĩ Triệu phụ trách phòng bệnh này, em chỉ là sinh viên thực tập. Em không hỏi bác sĩ Triệu, tự làm theo ý mình, chỉ sợ em bị tiếng lấn quyền. Hanh Di từ tốn, nếu phải chờ xin ý kiến, bệnh nhân có chuyển biến xấu thì sao? em nghĩ việc của người trước báo cáo sao cũng được. Tùy em. Chị từng gặp cảnh này, chỉ lưu ý nhắc để em nhớ rõ mình là ai. Dứt câu thì anh bỏ qua phòng khác, Thanh Di thở dài, Kim Hoa khẽ nói, "Mình cố gắng mấy không bác sĩ?" Thanh Di cười nhẹ, "Chị gắng mấy đi, tôi hứa nhận trách nhiệm về mình. Chị gọi tôi là bác sĩ nghe chưa đúng lắm." Kim Hoa nhẹ giọng. Em là bác sĩ rõ ràng, chẳng lẽ chị gọi em là điều dưỡng được sao? Tính bác sĩ thì anh ưa lo xa, em đừng buồn. Cảm ơn chị, em không suy nghĩ gì đâu. Thanh Duy về phòng trực, cô hỏi Gia Hân. Hân thấy bác sĩ Triều đâu không? Gia Hân nói, bác sĩ Triều vào phòng mổ. Duy tìm bác sĩ Triều có gì thắc? Thanh Duy nói, ừm um, không có gì. Dạ Hân nhíu mắt, "Không có gì sao tự nhiên hỏi bác sĩ Triệu, hay là di có cảm tính?" Thanh Di kêu nhỏ, "Trời đất, hơn làm ơn đừng xi luận luông tung được không? Mình muốn mình yên để làm việc." Dạ Hân trề môi, "Không dễ đâu di, khi bạn là cô gái đẹp lại học giỏi, xung quanh bạn tôi thấy khá nhiều bác sĩ hỏi thăm rồi đó. Con gái mà muốn bình yên không dễ đâu." Thanh Di là bảo, mình mặc kệ người ta nói gì, nghĩ gì, mình quan tâm đến công việc của mình đã quá mệt mỏi, dùy không có thời gian nghĩ chuyện khác. Gia Hân nhếch môi, nói là vậy, nhưng ai biết được phải vậy không? Đời này đứa nào vô thành phố không mơ đổi đời chứ? Mấy đứa con gái tỉnh lẻ lên Sài Gòn, không đầy hai mùa mưa nắng, chân tay đã hết phèn, thiếu gì hả Di? Thanh Di cau mày, Hân muốn anh chỉ điều gì thế? Ba năm qua Duy và Hân có khi nào quan tâm tới cuộc sống của nhau? Duy biết mình là ai hơn à? Gia Hân xoa so vai, "Dẫu không thân cũng là bạn học, Duy quá ngày thơ nên Hân muốn giúp bạn, không có ý gì hết. Bác sĩ thì anh thích bác sĩ Phúc, vì nên thận trọng." Thanh Di tròn mắt, "Chuyện đó liên quan gì đến Duy chứ?" Hình như Gia Hân cũng muốn làm cùng bác sĩ Phúc mà. Gia Hân thoáng bối rối. Ừm, thì một bác sĩ có nhiều điểm tốt như bác sĩ Phúc, ai lại không thích được làm chung. Bác sĩ thì anh luôn khó chịu khi Di vui vẻ hỏi thăm bác sĩ Phúc. Là mình vô tình thấy. Thanh Di lắc đầu. Di và anh Phúc là chỗ quen biết, Di không thể làm mặt lạ với ảnh. Hơn nữa Dùi đầu đi trực cùng anh Phúc. Chị Thùy Anh lẽ nào lại vô lý như vậy? Để gì hỏi lại coi nào. Gia Hân kiều lên. Bà điên hả? Người ta có lòng tốt nhắc nhở để bà biết mà né. Tự nhiên bà đòi đi hỏi, bộ bà muốn bác sĩ anh ghét tôi và cảm phục sự thẳng thắn của bà hả? Bác sĩ anh thừa nhận quan hệ bác sĩ ấy dành cho bác sĩ Phúc chứ. Hừ, từ nay tôi mặc kệ bà, rõ thật là làm ơn mắc oán. đáng ghét. Tuôn một hơi, Dạ Hân đùng đùng bỏ đi. Lê An từ trong phòng hồi sức bước ra khẽ hỏi: "Dạ Hân sao vậy Duy? Hai người gây nhau hả?" Thanh Nhi lắc đầu. "Không có gì." Miệng nói vậy nhưng suốt ngày hôm đó Như thấy bứt rất vô cùng. Và mỗi lần cô muốn hỏi gì bác sĩ Thụy Anh, cô đều thấy như ánh mắt bác sĩ Anh không vui. Bác sĩ An vui tính, giỏi chuyên môn. Bác sĩ An là bác sĩ trực hồi sức sau khi phẫu thuật. Thanh Duy chưa đủ trình độ để bước vào phòng đó, ngoại trừ được sai vô lấy dụng cụ mà thôi. Buổi tối đầu tiên Duy trực chung với bác sĩ Quốc, bác sĩ Hùng, bác sĩ Ngọc Lan, thêm ba chị điều dưỡng Mỹ Linh, Kim Hoa và Thủy. Mọi người thay nhau đi ăn tối. Thanh Duy đi cùng bác sĩ Ngọc Lan. Sau bữa hết cầu thang, cô thấy Hoàng Phúc xách trên tay một bị sếp đi lên. Bác sĩ Ngọc Lan cười nhẹ. "Bác sĩ Phúc đi đâu vậy? Đừng nói rằng đi thăm bệnh nhân nghe." Thanh Di khẽ gật đầu thay câu chào. Hoàng Phúc cười nhẹ. "Chị Ngọc Lan, hay chị em tính đi ăn tối hả?" Ngọc Lan tròn mắt. "Ồ, cái cậu bác sĩ này, sao đoán đúng tâm trạng chị em tôi vậy?" Phương Phúc từ tốn, "Mày quát, bà nội em nấu vài món ăn, bà nhất định bắt em phải đem vô cho Thanh Duy. Gặp chị ở đây, em mời chị ăn luôn với Duy cho vui." Ngọc Lan nhìn Duy, "Được ăn tôi không từ chối đâu." Tôi có chút thắc mắc, cô bác sĩ nhỏ này là thế nào với bác sĩ Phúc? Chắc phải đặc biệt lắm mới được bà nội nấu đồ ăn cho ăn. Thanh Duy cười gượng, "Âm, thật ra thì em Phúc Nhân Miện nói hớt, "Dù là bác sĩ riêng của nội em chị à. Tuy còn học nhưng dù thông thạo về thuốc và cách chăm sóc người bệnh. Nội em thương cô bác sĩ nhỏ này như cháu con trong nhà." Ngọc Lan cười xòa, "Vậy mà chị cứ tưởng hai người là tình yêu. Cuộc sống phải có thêm những tình thân khác ngoài gia đình mới thực sự ý nghĩa gì ạ. Chị em mình xuống căng tin ngồi ăn luôn nhé." Thanh di ấy nấy. Lỡ lần này thôi, Duy sẽ không nhận lần nữa đâu. Lẽ ra anh nên nhờ Mai đưa tới cho em. Anh đích thân đến khiến em ấy nấy lắm. Hoan Phúc sờ vai. Em quá hiểu nội anh mà, bà chỉ đích danh anh từ chối sao được. Dù sao em cũng không muốn mai buồn. Cho em gửi lời cảm ơn nội. Phúc muốn nói câu gì, nghĩ sao anh lại bảo Hai chị em cố ăn cho hết nghe." Ngọc Lan nói, "Ủa, Phúc không ở lại ăn cùng sao?" "Dạ, em ăn rồi chị ạ. Thôi, chị và Di đi ăn, kẻo vắng mặt trên khoa lâu sẽ bị la đó, em về đây." Di thở dài, "Ngày mai em đem cà men qua gửi trả, em thăm bà lương." "Cảm ơn anh." Hoàng Phúc đi ra cổng. Ngọc Lan chỉ vào chiếc ghế đá nằm dưới gốc cây phiep cổng sau bệnh viện. "Mình ngồi đây ăn luôn cho mát đi hả?" "Dạ, em là sinh viên, ngồi đâu ăn cũng được, ngại cho chị thôi." "Ngại gì chứ, tụi mình đâu phải sếp mà Sở Thiên Hà cười. Chà, toàn món cao cấp không hả? Bà nội anh Phúc này mến em lắm hả?" Thanh Di khẽ cười. "Em nghĩ anh Phúc nhắc tới bà là để em không từ chối." Bà bệnh bà không vô bếp đâu. Nhà ảnh có người giúp việc, chắc người dì năm nấu. Ngọc Lan khẽ cười. Bác sĩ Phúc tuy mới ra trường nhưng cậu ta là bác sĩ giỏi. Chị nghe nói cậu ấy luôn được thực tập tại mấy bệnh viện lớn ở Hà Nội. Hơi đáng nể đấy. Cậu ta thích em đó gì? Thanh Di cười hiền, chị làm ơn tha cho em. Anh Phúc đã có bạn gái. Ở bệnh viện có vài bác sĩ điều dưỡng thích ánh, em không thích tranh giành thứ không thuộc về mình. Em mặc cảm về gia cảnh à? Thời buổi này các bậc phụ huynh đã dễ rất nhiều. Gia đình cậu ta giàu, họ chẳng cần con dâu giàu. Họ cần một con dâu hiền thục, thông minh, biết tề gia nội trợ. Em hiểu không? Nếu Phúc thương em, em đừng né tránh. Thanh Di không trả lời Ngọc Lan, Từ hôm nghỉ làm ở nhà Phúc, cô chưa trở lại căn nhà ấy. Không phải cô không có thời gian, cô chỉ không muốn gặp Hoàng Mai. Cô đang thất vọng về cách sống thực dụng đầy tham vọng của Hoàng Mai. Điều cô sợ nhất là chuyện Mai đóng giả người yêu của Phúc. Sự việc lộ ra, đảm bảo Hoàng Mai không tránh khỏi bị gia đình Phúc đuổi. Họ thừa khả năng để trừng phạt một kẻ sống dối trá lừa gạt. Cô phải làm sao để Hoàng Mai không phải gặp cảnh đó. Hoàng Mai đi thẳng về phía bàn Thanh Di đang ngồi, tự kéo ghế cho mình, cô hỏi. Mày chờ tao lâu chưa? Tao bị kẹt xe. Khíp thật, thành phố bây giờ chả còn biết lúc nào là lúc ít xe nữa. Thanh Di cười nhỏ. Tao chưa uống nước mà, mày uống gì tao gọi. Tao uống giống mày. Cái gì? Nước dừa mày ghét nhất, luôn kêu đau bụng sau khi uống kìa mà. Hoàng Mai búng tay. Tao đang tập thích nghi mọi hoàn cảnh. Bà nội và mẹ anh Phúc ngày nào cũng uống một ly nước dừa. Tao nghĩ chắc mày học từ họ. Thanh Duy thẳng thẳng. Mày biết tính tao mà, không thích bắt chứa mọi người, những gì mình khó thực hiện. Mày quên tao sanh ra giữa một rừng dừa ở miền trung à? Từ bé tao đã nghiền nước dừa. Mẹ tao dám lấy dừa sẽ nước cho tao gọi đầu nước kìa. Mãi sau này gia đình tao mới vô quy nhân. Hoàng Mai rùng vai. Hèn gì tóc mày mượt và đen óng trên cả những mái tóc quảng cáo nữa. Ly nước dừa được phục vụ đem ra, Duy chờ Mai húp vài ngụm nước rồi cô hỏi. "Mày hẹn tao ra đây có chuyện gì vậy Mai? Bà cụ khỏe không? Bà thương mày chứ?" Hoàng Mai cười nhạt. Trước mắt mọi việc vẫn bình thường. Ừ, tao công nhận bà nội khó tính kinh khủng. Bà lúc nào cũng bắt bẻ tao, còn so sánh tao với mày nữa. Tao không vì ông Phúc, chắc tao đang tùng hờ hết tất cả. Tao phải tìm đủ cách để bà vui, mệt thật. Thành di triết lý, mọi thành công á đều phải trả giá bằng sự lao động cam go. Mày yêu Phúc Muốn là con cháu của bà cụ, mày buộc phải ngậm bộ họng làm ngọt đấy. Tao biết rồi. Hoàng Mai hạ giọng, "Dì à, trong bệnh viện ở khoa mày làm á có nhiều nữ bác sĩ không?" Di cười, "Bác sĩ trẻ thì ít thôi, nhưng điều dưỡng thì nhiều lắm. Cô nào cũng xinh xắn dễ thương cả." "Ủa, sao khi không lại hỏi thăm chuyện này chi vậy?" Ông Mai nhếch môi. "Tao tốn nhiều công sức cho vụ này, tao không thể mất trắng cả tiền lẫn tình. Ba mẹ Phúc nói tao học rành trường sẽ để tao về công ty của họ làm ở phòng tài vụ." Mẹ Phúc bảo, "Việc này á phải người nhà trực tiếp thu chi, gia đình mới yên tâm. Trước giờ anh em Phúc không ai chịu theo ngành kinh tế tài chính nên phải chịu. Một chiếc ghế quá vững đủ để tao hướng đến tương lai tốt đẹp." Vì lẽ đó, ta muốn mày giúp tao. Thanh Nhi chào mày. Mày nói quá đó, nhỏ Ngân cũng học kinh tế đó thôi. Hoàng Ngân là con gái nữ san ngoại tộc, gia đình chỉ cho Ngân chút tài sản hoặc mở công ty cho Ngân. Di ngỡ ngàng. Ôi trời, thiệt không thể tin nổi. Hai bác hữu còn có cách lập luận lạ đời ấy. Lỡ không có an phúc thì sao? Hoàng Mai rùng vai. Mày đi mà hỏi họ, tao nghe sao kể vậy, không thêm mắm dặm muối vô đâu. Sao Hải Nhi, chịu giúp tao không? Thanh Nhi nói, giúp chuyện gì? Tao và gia đình đó đâu có quan hệ, thường dân áo vải như tao giúp mày được gì hả? Tao không từ chối nếu tao thấy giúp được. Hoàng Mai trầm rãi, là mày hứa đó, đừng nuốt lời nghe. Tao giống hạ người hay thay đổi vậy hả? Ý tao không phải thế, bác sĩ gì mà nóng tính quá vậy?" Thanh Di thở hắt ra, "Tao nghe đây, nói đi." Hoàng Mai trầm giọng, "Mày giúp tao coi ở bệnh viện á có con nhỏ nào đeo ông Phúc nhất." Thanh Di rùng vai, "Tao thấy có cả chục người thích anh ta, luôn cả bệnh nhân, mày định làm gì họ?" "Chuyện đó tao chưa nghĩ ra." Nhưng tao muốn chính xác là ai Được anh Phúc dành nhiều tình cảm nhất Thanh Duy chép miệng Tao và anh Phúc âm không, không Cùng nhóm công tác Làm sao tao giúp mày đây Đâu cần phải cùng ca cùng ê kiếp Mày thừa thông minh Để nhận biết ai là đối thủ của tao mà Thanh Duy tương tự Ê Mai Lỡ ông Phúc thích tao thì sao Tao có bị mày loại trừ không Hoàng Mai tự tin Chuyện ông Phúc được bà nội giao trách nhiệm mỗi tuần đưa đồ ăn cho mày ba lần tao đều biết cả. Mày luôn dị ứng đàn ông. Hơn nữa, mày thích ảnh thì hôm đó tao đâu có cơ hội trở thành cô dâu tương lai của dòng họ Trịnh Hoàng. Giúp tao, tao hứa lo cho mày ở năm học cuối. Ok nhé. Thanh Di hờ hững. Tao đi học nhờ vào công sức ba mẹ và chính bản thân tao để vươn lên. Tao không cần mày lo gì cả. Mày hãy lo cho bản thân mày đó. Tao có một câu mày muốn nghe không? Hoàng Mai cười khẩy, "Tất nhiên là tao nghe rồi. Mày đừng vì chút tham vọng mà đánh mất bản thân. Cái gì không là của mình, muốn có hãy dựa vào năng lực của mình. Con gái đừng đánh mất nhân tâm vậy nhé." Hoàng Mai không trả lời, cô đứng dậy nhìn Duy một lúc lâu rồi chậm rãi, "Đừng quên những gì mày đã hứa." Mày đặt tờ 100 lên bàn, Di Kiều lên. Mày cầm tiền cất đi, tao trả tiền nước, mày không nên lãng phí. Nếu muốn, mày có thể làm việc thiện. Đồng tiền đó sẽ cho mày sự thanh thản, đừng vi phạm không đúng nơi đúng chỗ. Và không chờ Mai trả lời, Di say người đi nhanh ra cửa. Chiều đang xuống, thành phố giờ cao điểm nhìn đâu cũng loang loáng người và xe bị kẹt từng đoạn đường. Di mỉm cười, nhìn dòng người trước mặt, cô thoáng nghĩ, Sài Gòn chắc là nơi hội tụ các loại xe máy đông và nhiều nhất thế giới quá. Đèn xanh vừa sáng lên, người ta đã ùng ùng lao xe qua đường. Duy không vội, cô thong thả chạy, chậm đến mức vừa đến đầu ngã ba ngã sáu, đèn đỏ chợt sáng, lại phải dừng và chờ đợi. Sự chờ đợi không làm Duy lo lắng bồn chồn. Bởi con tìm cô vẫn một cõi đi về. Cô không phải lo cơm nước như hồi còn Hoàng Mai. Gặp gì ăn đó là cách sống của Duy hiện tại. Nghĩ đến mài, Duy thấy tức vô cùng. Biết con nhỏ xa đà như vậy, cô đã không dạy dỗ suối nó giúp Hoàng Phúc. Chán thật. Thanh Duy nhăn mặt, dưới ánh đèn vàng vọt chiếu nơi khúc cua trong con hẻm, Duy nhận ra Phúc và chiếc SH của anh. Duy muốn kêu trời, cô đang mệt, cô chỉ muốn về nhà ngủ. Tình hình này rõ ràng cô không dễ dàu gì ăn ngủ rồi. Ông bác sĩ này đến đây chi vậy? Thanh Di vừa dừng xe, Phúc đã kêu lên đầy mừng rỡ. Cảm ơn trời Phật, cuối cùng Di đã chịu về nhà. Thanh Di sụ mặt. Anh đến đây chi vậy? Cái gì mà nói tôi chịu về nhà là sao? làm như tôi đi buổi không bằng. Phúc Từ Tốn, tôi chờ Di hơn 1 tiếng rồi. Hôm nay em nghỉ bù sao lại ra ngoài chứ? Anh định làm gã gác cổng chờ em. Thanh Di rùng vai, ai khiến anh chứ? Bộ anh không còn việc gì để làm hả? Công tử nhà giàu như anh rõ là không biết người biết việc. Thôi nào, chờ em nãy giờ tôi khát nước quá ạ. Em cho tôi vô nhà, tôi uống ly nước đã nghe. Thanh Duy lườm lự, lử. anh sao rất rối nghe đi, anh chờ tôi vô lấy nước cho anh uống. Phúc kêu lên, sao không cho anh vô nhà hả nhỏ? Thanh Duy sợ vai, vì sợ mấy người gây phiền phức. Dì à, anh có chuyện cần nói, em cho anh vô nhà nhé. Dì chớp mắt, chuyện của anh anh kể tôi nghe làm gì? Mà thôi, anh vô đi, dù sao tôi cũng không nên để bạn trai của bạn mình đứng bên ngoài. Mời anh. Phúc lầm bầm: Ai là bạn trai của ai chứ, đáng giận thật. Thanh Di nhăn nhó: Anh lầm bầm gì thế, chửi tôi hả? Phúc cười khổ: Đâu có, anh đang giận cho số phận của anh thôi. Thanh Di trề môi: Số anh xấu như tiền từ thở lọt lòng mẹ, khổ cực như bọn tôi, chắc anh không sống nổi tới hôm nay. Anh uống nước đi, tôi đi xuống, chỉ có nước lọc mà thôi. Phúc nói: "Khát nước, uống nước lọc là số 1. Cảm ơn gì nha, đã thật." Thanh Di kêu lên: "Anh chờ tôi chi cho khổ vậy? Khác thì phải mua nước uống, có đâu đứng chờ khô miệng thế? Hay là anh quên đem theo tiền?" Phúc bật cười: "Em có cách nói chuyện thiếu ghê. Hề chi nội anh suốt ngày nhắc em cũng phải. Nhắc em làm gì?" Hằng Mai chẳng phải rất ngoan hiền trong vai trò hiện tại hay sao? Phúc than dài, em là em, Mai là Mai. Dẫu bà anh mê cháu dâu đến mờ mắt, bà vẫn âm thầm nhận ra Duy tốt hơn cô cháu dâu cũ bà rất nhiều. "Là vậy, những sở thích của bà Duy đều chỉ dẫn tỉ mỉ cho Mai, nhất định nó rất thuộc bài, bà không thể bắt bẻ nó." Phúc trầm rãi, "Người già thường khó tính mà em Bà cụ đang than ngấn thở dài về cô bạn em đó. Nó đã gây họa à? Không, anh thừa nhận anh đã gặp đối thủ đáng nể. Hoàng Mai đang từng bước tiến sâu vào cung thành để đạt mục đích. Cô ấy phải cuối cùng phục vụ thủ môn Thái Hoàng Thái Hậu. Cứ mỗi lần Mai làm gì không vừa ý nội, bà lại nhắc tình em. Hoàng Mai lại nổi giận. Anh từng để ý, thật đầu cô ta chịu đựng. Sao thì đứng sau lưng bà nội? cố trợn mắt nghiến răng vẻ căm hận. Bây giờ thì cô ta ngoan độ khi đập bàn sâu ghế. Dĩ nhiên là chưa dám thể hiện trước mặt bà, để nội thấy anh không biết hậu quả sẽ ra sao. Thanh Duy nhìn Phúc, anh kể cho Duy nghe để làm gì? Hoàng Mai mỗi lúc mỗi thay đổi, em còn kinh ngạc huống chi anh. 3 năm sống cùng em, nó rất yếu đuối chân thật. Em buồn thay cho nó nhưng không thể làm gì cho nó. Phúc từ tốn, em là bạn, em khuyên Mai nói cô ấy trở về vị trí của mình. Anh đàn nị em đây, anh thật sự không muốn nhìn thấy cái kết thúc tệ hại của cô ấy. Thanh Duy kêu nhỏ, "Trời ơi, hôm nay là ngày tình yêu lớn làm hay sao mà khi không có anh lẩn ả đều muốn nhờ Duy vậy?" "Anh Phúc, chuyện gì em giúp được?" Còn chuyện này em bó tay. Trước nay mày hay nghe lời Duy kia mà, cố gắng giúp anh đi Duy. Thanh Duy chép môi, khổ anh ghê, bộ em hay nói dối lắm sao, anh phải năn nỉ em. Ngày trước là thế, bây giờ hả? Trời sập chưa dễ nói được nó nữa là em. Hoàng Mai yêu anh thiệt rồi, hoặc vừa yêu vừa vì tiền. Hai mục đích ấy á dính vào nhau chắc quá. Em thực sự chào thua. Xin lỗi anh, hay anh cho nó cơ hội coi sao? Phúc rên rỉ, trời đất, anh thử rồi, nhưng trái tim anh không rung động trước cô ấy. Bây giờ ngày nào cũng ngọt ngào, anh anh em em trước mặt người lớn, anh thấy mình thật đáng khinh. Giá hôm đó anh cứng rắn một chút, anh đâu phải khổ thế này. Hoàng Mai quá thực dụng, anh sợ tiếp phụ nữ yêu tiền hơn yêu hạnh phúc lắm. lấy cô ta, thả anh chống đối gia đình lấy Bảo Hân còn hạnh phúc hơn. Thanh Duy chậm rãi, anh còn khổ dài dài, đàn ông con trai gì mà mỗi chút mỗi làm theo lời cha mẹ. Đâu phải như thế là có hiếu chứ. Chị Bảo Hân lấy anh Giang tốt hơn lấy anh đó. Phúc sầu mặt. Không giúp thì thôi, chuyện anh và Bảo Hân em biết gì mà nói. Phải chia tay Hân anh sung sướng hay sao? Mặt cảm tội lỗi luôn đè nặng trái tim anh. gặp thêm hoàng mai sóng vô tình vô nghĩa, anh đang hối hận lắm đây, em còn nói nữa. Thành Duy nhếch môi. Xin lỗi anh, tôi không có ý gì hết, tôi không giúp gì được. Anh hãy can đảm thu dọn hậu quả tự anh tạo nên đi. Anh bỏ ngay cái thói quen dùng tiền để che giấu mọi sự việc xấu. Tiền không phải là lá cây rụng, anh chưa hề làm ra tiền, vậy mà anh dám chắt lưỡi một cái. đồng ý cho Mai 30 triệu để nó làm bộ anh. Anh bắt chức phim hạng thì cũng phải chọn được một cô gái không quá yêu tiền mới mong nhà cửa êm ấm. Giờ theo Duy á, anh cố chịu đựng thêm một thời gian, sau đó tuyên bố chia tay. Lý do thì vô vàng, đừng sợ người lớn buồn. Duy rất mặt, xin lỗi anh. Hoàng Phúc nhìn cô, anh sẽ làm theo lời Duy. Vậy thì về đi. con nhìn tôi chi vậy?" Hoang Phúc trầm giọng, "Di à, anh muốn em cho anh cơ hội." Thanh Di tròn mắt, "Là sao? Tôi không hiểu." Phúc nói nhẹ, "Anh anh yêu em. Gia đình anh ai cũng mến thương em." Thanh Di gắt lên, "Lại vẫn cái điệp khúc gia đình. Anh chưa thể là người đàn ông thực thụ nếu chưa thoát khỏi việc nghe theo lời cha mẹ ông bà." Duy không muốn gây thù chuốc oán với bạn mình. Dẫu thế nào mày cũng là bạn thân của Duy. Phúc kêu lên, "Duy à, chuyện này anh thật sự thích em ngay hôm đầu tiên mình vô tình đụng vào nhau. Nếu anh không thích em, hôm đó anh đã bỏ tiền bồi thường cho em ngay là xong. Chả hiểu sao, vừa gặp em là anh không làm chủ được con tim nữa. Sau này biết em làm cho gia đình anh, anh mừng lắm." ai về đâu, số phận lại trêu chọc anh. Duy, cho anh cơ hội nghe. Anh nói dối, anh nhất định nghe bà nội than thở gì đó nên đã chuyển hướng vào tôi đúng không? Phúc trầm tĩnh. Không, anh yêu em. Anh đi tìm em buổi tối hôm đó là do tự trái tim anh thôi khiến. Gia đình anh ai nấy đều quý em, thương em, đều rất chân tình không hề gượng ép. Anh rất bình tĩnh. Anh biết mình nói gì gi à? Thanh Di thở dài. Xin lỗi anh, Di muốn nghĩ, thời gian của chúng ta còn rất dài, chuyện gì cũng phải cần thời gian. Anh về đi. Hoàng Phúc hiểu sự đường đột của mình, anh phải cho cô thời gian. Dù sao anh rất vui vì đã nói ra được tình cảm của mình. Tiễn Phúc ra cửa, nhìn theo chiếc SH và người chủ của nó. Duy khẽ chép miệng, cô không tin nổi, Phúc lại nói lời yêu cô vào thời điểm này. Người âm thầm trong bóng tối mờ mờ, Duy vẫn không khỏi bàn hoàng. Trái tim con gái khắc nhói lên không phải đau, mà trái tim run rình như một bản nhạc. Người con trai đầu tiên ngỏ lời yêu Duy, sao không là ai khác Phúc? Cô không chấp nhận kết sống của Hoàng Mai, song chính cô đã tiếp tay cho Mai. Bây giờ nó chỉ còn nhìn thấy sự hào nhoáng cuộc sống giàu sang. Muốn đạt được điều ấy, nó không thể không có Phúc. Cô từng trốn chạy anh khi biết chị Hân yêu anh. Cô không muốn chị Hân đứng đau tuyệt vọng. Rốt cuộc sự né tránh dường như quay trở lại với cô. Phúc yêu cô thật, cô phải ăn nói thế nào với Hoàng Mai? Sự phẫn nộ của Mai sẽ giữ dọi tàng bảo chứ không lặng lẽ đau buồn kiểu chị Hân. tốt nhất, cô hãy là cô như bao lâu nay. Đừng yêu, đừng nhớ thương ai làm gì. Mệt mỏi dư nằm xuống nền. Đêm bắt đầu đi vào chiều sâu. Cô trang trở mãi vẫn không sao ngủ được. Chưa yêu đã thế này, yêu phúc rồi, cô sẽ khổ tới đâu. Giờ 4 giờ sáng, Duy trở dậy tập thể dục. Đêm trôi qua vô tình, khi trái tim con gái của Duy bắt đầu ശക്ൂ